Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta đã nói rồi Người không dẫn người trở về Cũng đừng trở lại Coi như ta chưa tự sinh ra người Rốt cuộc người trở về làm gì hả Trở về làm gì Quan vụ rấm dẫn xong Bà chữ khối ngữ khí thật là yếu ớt Giống như một quả bóng cao su sỉ hơi Lại còn có một chút nghẹn ngào Quan tử ngâm trong mắt kỳ ngạc nồng đậm Bởi vì đang thấy một giọt nước mắt Từ trong hốc mắt của bà bà rơi xuống bà Người tại sao lại trở về nhà Người không nên về, nợ của ta không nên do ngây trả. Đó là nợ của ta, là sai lầm của ta mà. Quan phụ lắc đầu lầu bầu nói, trả nợ, nợ của ta, sai lầm của ta ư. Bà bà rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Quan tử ngâm trong lòng tràn ngập hoài nghi. Bà, rốt cuộc là người đang nói cái gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Người không nên trở về. Quan phụ đau thương nhìn nàng, vẫn lắc lắc đầu lầm bầm không nên trở về. Đây là một đào tư nhân nhỏ. Nếu nhung không phải ở phía bờ đông, bắt đầu mở một khu du lịch vài năm trước, quan tử ngâm biết rõ mình không thể bước vào một bước lên đảo, chứ đừng nói là đi lại tại đây. Nơi này là dinh thự của người tài trợ cho phòng nghiên cứu của ba. Tuy rằng nhìn thấy ngoại trường một cánh cửa sắt các hoa thật lớn, cũng hành lang dài miên man, chỉ có rừng cây rộng lớn khắc một chữ hoắc thật to, cạnh cửa cũng đủ cho cô viết cô không tìm nhầm nơi. Nghe bà nói tập đoàn Hốc Thị có thị trường kinh doanh trải rộng ở khắp năm lục địa, bất luận là tài chính, khoa học kỹ thuật, xây dựng, khách sạn, bách hóa, chuyên môn trị bệnh hay vận chuyển đường biển đều có một chân. Mấy năm gần đây, còn lấn sang khai thác dầu mò và khoáng sản tài lực hung hậu, quả thật là khó có thể tưởng tượng. Năm đó, bà có duyên gặp được chủ tịch tập đoàn Hốc Thị, đối phương còn giúp đỡ khó khăn của phòng nghiên cứu lúc đó. Sau này những loại thuốc mới được nghiên cứu, 2 3 độc quyền giao cho hoác thị, được coi là thổ lao cho đối phương cung cấp kinh phí cho phòng nghiên cứu. Bà nói, nếu không phải có hoác thị làm chỗ sữa vững chắc, những năm gần đây, bà không thể chuyên tâm nghiên cứu. Nhà bọn họ cũng không thể có cơm no áo ấm đến tận bây giờ. Mà không, không chỉ có một nhà bọn họ, còn có người nhà của nhân viên phòng nghiên cứu. Bởi vì phòng nghiên cứu số tiền kiếm được chẳng có được bao nhiêu, số vào chẳng bằng số ra. Cho nên nếu hoác thị không giúp đỡ họ nữa, không chỉ nhà bọn họ chịu ảnh hưởng, mà còn... Cũng bởi vậy lúc đầu năm, khi đối phương đưa ra điều kiện, bà phải gạo cô cho con trai quay nhà đó. Nghe nói năm ngoái mới bị tai nạn xe cộng nghiêm trọng, không chỉ bị hủy dung tàn vế, tính tình con đại biến, mới đồng ý tiếp tục giúp đỡ phòng ngân cứu. Bà bà dùng lý do cô có vị hôn phô chỉ phúc vi hôn, để mà bắt bác sĩ cử tuyệt. Một nam nhân không chỉ bị hủy dung, tan vế, lại còn tính tình đại biến. Quán cử ngâm không thể tưởng tượng đó là nam nhân như thế nào, nhưng mà nếu cô không lấy hắn, không chỉ phòng nghiên cứu là tâm huyết nửa đời của ba đóng cửa, mà hơn 10 nhân viên trong phòng và gia đình của họ cũng sẽ không tốt đẹp gì cả. Bà nói mọi người đều là bạn tốt, hơn 20 năm của ông, ông không thể rời đi, nhưng cô thì khác, phòng nghiên cứu không có quan hệ gì với cô cả, cô có thể đi. Nhưng nhìn bộ dáng của ba, cô làm sao đi được? Làm sao lại không có quan hệ gì chứ? Phòng nghiên cứu là tâm huyết suốt đời của ba. Nhìn thấy cô lớn lên. Còn có các cô gì chú bác, anh chị là trụ cột của hơn 10 gia đình. Làm sao cô có thể bỏ đi đây? Để con nghĩ đã. Cô nói vậy rồi kéo hành lý đến ở nhờ nhà bạn. Làm phiền bạn mất 2 ngày. Cô quyết định muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Trực tiếp tìm đối phương thương lượng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Họ nỡ nhất định phải tìm vị thiếu gia kia. Không thể tìm lão nhân ra, dù sao bị trói buộc vào nhau là hai người bọn họ, cũng chứ không phải là ông ấy. Chẳng qua thực sự là, có thể tra ra ngày này đang ở đâu thật là không dễ. Cô phải mất sức của Chín Châu Hai Hổ mới có thể tìm được đến đây. Đây là ngôi nhà mà người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoác Thị ẩn cư. đợi rồi, đã tra ra rồi. Nhưng cái làm cô đau đầu là làm sao để vào trong tìm Hoàng Thái Tử của tập đoàn Hoác Thị đây? Lại chuông điện Ư Nhưng căn bàn là tìm không thấy. Kêu to lên sau. Cẩn thận vỡ ít hồ. Nát cả âm thanh mà còn chưa tới phòng đi. Trào lan can hoặc là treo cây ư. Cô không sợ độ cao. Thần thù cũng đủ nhanh nhẹn Nhưng mà cô sợ chói nha. Nếu như trong đó nuôi một con chó để phòng kẻ trộm thì... quan tưởng âm không tự chủ được. Mà nuốt nuốt một ngụm nước miếng. Gắn gượng đèn nén ý nghĩ muốn quay người bò chạy. Nhưng vào lúc này. Cô hình như thấy một tiếng ô tô. Một chiếc xe có rèm che dần dần chạy tới trước mặt cô, cuối cùng dừng ở bên người cô, cửa xe hạ xuống. "Xin chào." Thấy người phụ nữ trong xe thì cô mỉm cười chào gật đầu. "Chào." L... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net